Có thể ý gia một. Một đang ở tổ họp cường giả lập tức phải tới phòng luyện công ngoại thanh âm để cho phòng n ổ i khí phân càng cấp bách bên trong nhà ba người sắc mặt ngưng trọng nhìn tiền phương ánh mắt cũng lo lắng căn phòng trung ương diệp hiên cái c h á n mồ hôi hột trực hạ bây giờ gia tộc sống hay chết thì nhìn hắn có thể thành công hay không đột phá nhưng mà tu luyện tối kỵ không ổn định mà hắn chính nóng này lại sao có thể thành công một lát sau trên người diệp hiên đột phá lực tản đi cũng tuyên cáo đánh vào bán bộ huyền tướng thất bại đáng dép diệp hiên mở mắt ra bên trong tràn đầy không cam lòng ngay sau đó nhìn về phía ba người thấp trầm giọng nói cha hai vị trưởng lão, là ta vô dụng, p h ụ lòng các ngươi kỳ vọng, diệp lân khuyên nhủ, hiên nhi, ngươi vừa mới đến huyền sư đ ỉ n h phong, đột phá thất bại đúng là bình thường, trầm ngâm một chút, hắn lại nói, sau khi đi rồi cẩn thận chút, bên ngoài thế giới rất nguy hiểm, cha dặn dò, nghe diệp hiên rất cảm giác khó chịu, cha, chúng ta lại không thể đồng thời trốn sao, Lấy phụ thân hắn, còn có hai vị trưởng lão thực lực, muốn đi khẳng định không người ngăn được. đại trưởng lão lắc đầu một cái, ai, ta đây cũng một cái lão già khòm rồi, còn chạy cái gì, không bằng trước khi chết lại g i ế t mấy cái lý ra cầu tặc. bên cạnh nhị trưởng lão cười nói, ta đây cũng sống vậy, mà diệt lân vỗ một cái diệt hiên bả vai, nghiêm túc nói, hiên n h ị Ta là chủ nhà họ diệp. gia tộc tương lai đó là ta nơi quy tụ. Diệp gia có thể không có ta. nhưng ta quyết không thể không có diệp gia. thanh âm của hắn vang vang có lực. mà ngươi bất đồng. ngươi là thiên tài. diệp gia duy nhất báo thù hy vọng. vô luận như thế nào phải sống tiếp. cho nên trốn đi. còn sống đi. ngươi còn sống diệp gia cũng chưa có hoàn toàn diệt vong. thấy diệp hiên không nói, diệp lân thở dài, từ trên xuống dưới nhà họ diệp sẽ liều chết cho ngươi tranh thủ thời gian, không để cho chúng ta thất vọng, dứt lời xoay người rời đi, hai vị trưởng lão theo sát phía sau, phòng luyện công quy về yên tĩnh, hồi lâu, diệp hiên một quyền đập ầm ầm ở trên tường, cái gì thiên tài, ta liền mẹ nó là cái phế vật, đã từng hắn trên địa cầu chẳng làm nên trò c h ố n g gì bây giờ thành huyền huyễn thế giới vân thành diệp gia đại thiếu gia không nghĩ tới lại phải rơi vào cái gia phá nhân vong kết quả trong lòng diệp hiên cái kia không cam lòng a xuyên việt hai mươi năm qua hắn thiên phú gì bẩm tiến độ tu luyện kinh người bị diệp gia người sở hữu ký thác kỳ vọng cấp cho hắn hết t h ả y gia tộc tài nguyên dùng để tu luyện có thể thiên phú cao, cũng cần thời gian lớn lên. vài ngày trước, d i ệ p gia bị một vị huyền linh cảnh giới thần bí người áo đỏ tập kích, tạo thành d i ệ p gia đại phúc bị thương, mà vân thành trung vẫn nhìn chằm chằm vào d i ệ p gia sản n g h i ệ p lý gia. liền nhân cơ hội này, ở ba ngày trước đối d i ệ p gia tuyên chiến, uy hiếp d i ệ p gia sáp nhập vào lý gia, hoặc là diệt tục, vì thế lý gia còn phát động lực lượng, phong tỏa toàn bộ vân thành. bây giờ ba ngày kỳ hạn đã tới, từ trên xuống dưới nhà họ diệp cũng hy vọng diệp hiên có thể rút lui. bọn họ là cùng lý gia thù đánh một trận tử chiến trở nên che chở. mấy năm nay diệp gia đãi hắn không tệ. diệp hiên lại sao cam tâm diệp gia như vậy biến mất. có thể bằng hắn một vị huyền sư, có thể rút cái gì. ở cái thế giới này, cường giả đó là đạo lý, diệt ra ba vị huyền tướng cường giả, đều người bị thương nặng, lý ra cũng chính là chỗ dựa điểm này, mới dám ra tay với diệt ra. ở lý ra, đây chính là có ba vị trạng thái toàn thịnh huyền tướng sơ kỳ cường giả, muốn phải giải quyết, chỉ có hắn tấn thăng huyền tướng, nhưng hắn tu hành ngày giờ ngắn ngủi, cuối cùng không có thể thành công, dưới mắt, cũng không có thời gian để lại cho hắn lần nữa thử. Diệp ra có lẽ, thật phải xong rồi. nhưng lập tức liền hắn không cam tâm nữa, cũng không sửa đổi được sự thật. Nếu là có thể cho hắn thêm một năm, hắn tuyệt đối có thể lực áp lý ra kia ba lão ra hỏa. năm năm, hắn nhất định đi đến huyền linh chi cảnh. nhưng những này, cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ giống, lại làm sao có thể thực hiện. đột nhiên, hắn trong đầu vang lên cách thanh âm, đinh, kiểm tra đến ký chủ đối thời gian khao khát, hệ thống đang ở c h ó i chặt, đinh, ứng trước tương lai hệ thống, c h ó i chặt hoàn thành, nhắc nhở, ký chủ có thể thông qua hệ thống, ứng trước tương lai thời gian nhất định tuyến bên trong nắm giữ sự vật, thanh âm này để cho diệp hiên chuyển bi thương vì vui. Hắn xem qua tiểu thuyết, đối hệ thống hai chữ không xa là gì, lại có chuyện tốt như vậy lâm môn, diệp hiên bữa lúc hưng phấn, hơn nữa nghe tên, mang đến chỗ tốt phi thường nhịp thiên dáng vẻ, diệp hiên ớt trong lòng hạ mừng như điên, suy tư lần hỏi, kia bây giờ ta có thể ứng trước cái gì đó, keng, hệ thống trước mặt có thể ứng trước loại hình có ba loại, tương lai nắm giữ tu vi cùng cảm ngộ, công pháp huyền ký, thiên phú huyết mạch, ký chủ lần đầu mở ra hệ thống, có thể ở trên cao thuật ba loại lựa chọn một trong số đó, ứng trước tương lai một trăm năm ủng có thành tựu. Lần này, diệp hiên hoàn toàn bị c h ấ n trụ, ứng trước tương lai thành tựu. n à y hắc cường vượt quá tưởng tượng a, bắt hắn mà nói, bởi vì thiếu thời gian trưởng thành, t ừng mấy lần bị lý g i a thiếu chút nữa ám sát chết, thậm chí còn dõi mắt chỉnh phiến đại lục, có bao nhiêu thiên tài vì vậy chết nhiều, nhưng bây giờ bất đồng rồi, hắn có ứng trước tương lai hệ thống, còn sợ không có thời gian lớn lên, d i ệ p hiên trong mắt có sát ý thoáng qua, cười lạnh không dứt, lý g i a à lý g i a chúng ta chứng lập tức có thể rõ ràng, hệ thống giúp ta ứng trước một trăm n ă m sau nắm giữ tu vi cùng cảm ngộ. Dưới mắt, tu vi đối diệp hiên cực kỳ trọng yếu. giống vậy trong lòng diệp hiên cũng cực kỳ mong đợi. một trăm n ă m sau h ắ n tu vi kết quả có thể đi đến trình độ nào. đinh, ứng trước hoàn thành. nhắc nhở, lần đầu ứng trước kết thúc, lại lần nữa ứng trước cần tiêu hao. hệ thống lời nửa đoạn sau diệp hiên căn bản không nghe được. chỉ vì, theo ứng trước hoàn thành, trong cơ thể hắn liền toát ra một cổ kinh khủng tới cực huyền tức, â m diệp hiên trong đầu, như thiên lôi cuồn cuộn, mà trong cơ thể kia mãnh liệt huyền khí, cứ việc cực kỳ kinh khủng, lại cực độ ôn hòa, thoáng qua giữa, huyền khí liền xông vào diệp hiên toàn thân g i n h mạch, huyệt đảo, thật là giống như tích góp đã lâu đập nước, â m â m mở hết, tạo thành trong cơ thể, huyền khí như giang hà chảy băng băng như vậy kinh khủng cảnh tượng, diệp hiên thân thể, bị che kín ở một tầng thật dày bạc h quang trung, t ả n ra trói mắt vầng sáng, hắn toàn bộ nhân khí thế lấy gấp bao nhiêu lần chợt tăng đến, bộc phát kinh khủng, tại này cổ khổng lồ huyền khí bên dưới, trong nháy mắt liền phá vỡ huyền sư đỉnh phong bình cảnh, đạt tới diệp hiên luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm huyền tướng cảnh giới, đột phá khí lãng, cuốn toàn bộ phòng luyện tung. nhưng này mới chỉ là bắt đầu. huyền tướng sơ kỳ, huyền tướng trung kỳ, huyền tướng hậu kỳ càng về sau, tốc độ tăng lên càng phát ra khoa t r ư ơ n g thậm chí còn dễ dàng đi đến huyền linh chi cảnh, huyền linh sơ kỳ, huyền linh đ ỉ n h phong, huyện vương sơ kỳ huyện vương đình phong thẳng đến cuối cùng tăng vọt cảnh giới đình trệ ở huyện hoàng đình phong mà trên người hắn khí thế đ a cực lớn đến người thường khó có thể tưởng tượng diệt hiên quanh thân quanh quẩn kim quang cả người phản phất tiên nhân giáng thế thần thánh mà không thể khinh p h ạ m mà hắn phản phất chỉ cần vấy tay là được hủy thiên diệt địa có lẽ là thừa kế tương lai trăm năm cảm ngộ giờ phút này ánh mắt của hắn như nước bình tĩnh lạnh nhạt lại lại cực kỳ thâm t h ú y hồi lâu nhìn lý ra phương hướng bình tĩnh nói một câu khiêu lương tiểu s ở môn đến đây đi bây giờ trong mắt hắn lý ra liền đ ị c h nhân cũng không bằng ở diệp hiên đã từng trong nhận biết tu vi chia làm huyền sĩ Huyền sư, Huyền tướng, Huyền linh, Huyền vương, Huyền hoàng, Huyền hoàng cảnh, đã là Hắn hiểu biết cường giả siêu cấp, chỉ bằng lý d a ba vị Huyền tướng sơ kỳ. tại Hắn bây giờ Huyền hoàng đỉnh phong trong mắt, bọn họ còn chưa có tư cách làm định nhân. cùng lúc đó, lý d a đối diệt ra hành động cũng mở màn, mấy trăm vị Huyền sĩ, mười mấy tên Huyền sư, ba vị huyền tướng minh mông cuồn cuộn đem diệt ra bao vây, trong mắt tất cả mọi người tràn đầy tham lam, lý gia gia chủ, huyền tướng cường giả lý hằng nhìn diệt ra đại viện, hư lạnh nói, ba ngày kỳ hạn đã đến, ta có thể ứng trước tương lai không một, chương hai một kiếm động tứ phương, oanh một tiếng, thấy không có người trả lời lý hằng, một quyền đem diệt ra đại môn nổ, một đám lý gia cường giả không kịp chờ đợi tràn vào diệp gia đại viện mới vừa vào đến liền thấy diệp gia mấy trăm người đã sớm dọn xong trận t h í mấy trăm tên diệp gia tu luyện giả đều nắm binh khí như hổ lang như vậy nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m giờ phút này diệp gia người đều đã làm xong bị chết chuẩn bị chỉ đợi gia chủ ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ gặp cùng lý gia c ậ u tặc môn quyết t ử chiến một trận lý hằng thấy vậy cười lạnh nhìn về d i ệ p lân nhìn đ i ể u bộ này các ngươi diệt ra là không muốn đầu hàng rồi d i ệ p lân liếc hắn một cái hư lạnh nói chúng ta diệt ra tổ huấn c h u n g cũng chưa có đầu hàng hai chữ này thanh t h ú y tiếng vỗ tay từ lý hằng trong tay phát ra hắn đùa cợt nói Nếu không muốn hàng phục cho ta lý ra, kia hôm nay cứ nhìn diệt ra diệt vong đi, lý hằng nhìn chằm chằm d i ệ p lân, n ụ cười cực độ dữ tợn, yên tâm, d i ệ p lân, ta sẽ để ngươi còn sống, nhìn tận mắt các ngươi diệt ra người, nhân ngươi mà chết, bao gồm con của ngươi, ta cũng sẽ đem hắn nắm, ở trước mặt ngươi thật tốt hành hạ hắn ba ngày ba đêm, hai nhà sống chung một thành mấy trăm năm oán hận chất chứa vô số lý hằng àng tưởng lý ra tại chính mình dưới sự hướng dẫn diệt xuống diệt ra không biết có bao nhiêu lần bây giờ rốt cuộc có thể thực hiện hắn đối nội tâm cũng không che giấu nữa đến lúc đó nam toàn bộ giết về phần nữ h a h a ngược lại là có thể lưu lại cho các ván bối hưởng dụng không nghi ngờ chút nào Diệp hiên chính là diệp lân xương sườn mềm. Thấy lý hằng cầm con của hắn nói chuyện. Diệp lân hoàn toàn bị chọc giận. liền muốn hạ lệnh xuất thủ. mà lý ra mọi người cũng đều làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. ngay vào lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. nghe nói, ngươi muốn hành hạ ta ba ngày ba đêm. toàn trường yên tĩnh không tiếng động. ánh mắt đồng loạt chuyển hướng thanh âm chỗ đúng là diệp hiên từ xó xỉnh nơi đi ra hiên nhi ngươi diệp lân không nghĩ tới hắn còn chưa đi vừa muốn khuyên hắn rời đi liền bị diệp hiên đưa tay ngăn lại cha hôm nay chuyện giao cho ta xử lý giờ khác này diệp lân ngạc nhiên phát hiện diệp hiên tựa hồ bất đồng rồi cùng đã từng như lời kiếm ra khỏi vỏ bất đồng bây giờ diệp hiên bình tĩnh như nước không sóng nhưng lại từ trong ra ngoài tản ra một loại áp đảo hết thảy khí thế ngay cả nhìn thẳng vào mắt hắn liếc mắt đều có loại phát ra từ linh hồn run sợ diệp hiên liền giống như hoàng giả hạ xuống để cho bọn họ không tự chủ được muốn quỳ xuống đất bái phục diệp lân cùng hai vị trưởng lão đều bị bực này khí thế xung động đến lúc này mới một hồi không thấy Diệp hiên giống như biến thành người khác tựa như, Diệp lân trần c h ờ một chút muốn mở miệng hỏi, con trai, ngươi chuyện này, Diệp hiên cười nhạt, cha có lời gì, đợi trước giải quyết lý ra rồi hãy nói, Diệp hiên khẩu khí này, thật đúng là không nhỏ, trước giải quyết lý ra, làm lý ra là bột nhão bóp sao, nhưng Diệp lân cuối cùng vẫn là tin hắn, chỉ bằng giờ phút này diệp hiên trên người khí thế, hắn liền có thể cảm giác được. Diệp hiên đã không còn là cái kia yêu cầu hắn bảo vệ tiểu hài tử. đối diện lý hằng cũng bị diệp hiên khí thế sợ hết hồn. tưởng gì này cảm giác bị áp bách. chẳng nhẽ tiểu tử này gặp kỳ ngộ. nghĩ lại, kỳ ngộ gì cũng không khả năng để cho diệp hiên trong thời gian ngắn đi đến huyền tướng. thậm chí còn huyền linh chi cảnh đi hơn nữa không cảm giác được trên người diệp hiên huyền khí ba động hắn càng là tự tin rất nhiều liền nhìn hắn cười lạnh nói ta ngược lại thật ra ai nguyên lai là diệp gia đại thiếu gia ta có thể đang muốn tìm ngươi thì sao ngươi ngược lại tốt đưa mình tới cửa diệp hiên nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói vậy thì thật là đúng dịp Ta cũng đang muốn tìm ngươi tính một chút mấy năm nay ám sát ta đang nay cũng sách. muốn ngươi năm mấy ám sổ l ý hằng bị hắn lời này chọc cười cười như điên ha ha ha tiểu tử thật đúng là cuồng vọng nhưng cuồng vọng nhưng là phải trả giá thật lớn lý hằng vung tay lên huyền tướng cường đại khí tràng ầm ầm nổ tung toàn bộ diệp ra bên trong đại viện cũng tàn phá lên cuồng bão huyền khí trong nháy mắt lý hằng trên nắm tay liền hội tổ ra lệnh người sở hữu kinh hãi mật chiến cuồng bạo huyền khí có thể chết ở ta lý gia tuyệt học bên trên tiểu bối ngươi nên cảm giác vinh hạnh băng sơn quyền sau một khắc hắn hướng diệp hiên đối diện vọt tới chém ra quả đấm lăng liệt quyền phong tạo thành kinh khủng phong áp đem nhăm thạch mặt đất m ả n g lớn c h ấ n vỡ diệp ra mọi người thân sắc k ị c h biến, băng sơn quyền, lý gia mạnh nhất huyền kỹ, hoàng giai cao cấp quyền pháp, quyền gia cương mãnh, một khi luyện thành có thể dễ dàng phá hủy tòa tiểu sơn, mà lý h ằ n g càng đem băng sơn quyền luyện đến đại thành, một quyền này kinh khủng, cho dù trạng thái toàn thịnh d i ệ p lân cũng phải tạm lãnh chính diện, hiên nhi hiện trường l y v ơ d i ệ p lân thấy d i ệ p hiên còn không có động tác, vội vàng nhắc nhở, ở lý hằng quyền phong phong tỏa hạ, diệp hiên áo quần thổi bay phất phới, hắn yên lặng nhìn lý hằng đến gần, trong mắt lói lên một vệt thần sắc, lý hằng chỉ coi là diệp hiên tuyệt vọng vẻ mặt. trên thực tế, kia là cường giả ở mắt nhìn xuống con kiến hôi ánh mắt, cha mượn bảo kiếm nhất dùng, tiếng nói vừa ra. Diệp lân kinh ngạc phát hiện trong tay trường kiếm không bị khống chế bay ra, nắm c h u i kiếm trong nháy mắt, diệp hiên cả người như ra khỏi vỏ thần kiếm, tán loạn chúng sinh kiếm ý cuốn bát hoang, ngang dọc thiên đ ị a giờ khắc này diệp hiên, tựa như cùng quân lâm thiên hạ, diệp ra trong ngoài sở hữu binh khí, giai chiến phát run lịch phát ra phát ra rên gì, phản phất ở hướng phấn nộ đế vương, khẩn cầu tha thứ mà diệp hiên kiếm trong tay là tùy ý bảo minh vô cùng trương dương theo một kiếm chém ra nhất thời thiên địa yên tĩnh người sở hữu như là bị định tại chỗ vô luận là diệp ra mọi người cũng hoạt lý ra cầu tặc liền lý hàng vọt tới thân thể cũng c ư ơ n g tại chỗ diệp hiên thần sắc như thường chỉ phun ra một chữ chết lời nói đã mất hạ Quanh mình không gian mới vừa hở phát ra như cơn lúc kiếm khí, mà lý gia sở hữu người tới, tất cả sắc mặt của là kinh hoàng, tiếp lấy run run nhìn mình bên hông xuất hiện một cái huyết tuyến, kiếm ý, là kiếm ý, lý hằng trong mắt tràn đầy máu tươi, run dày ngẩng đầu lên miệng đầy máu tươi tuôn ra, nhưng hắn vẫn quật cường nhìn về phía d i ệ p hiên, nói ra nhân sinh câu nói sau cùng, mới vừa nói xong, bên h ô n g hắn liền hiện lên một cái huyết tuyến, biến thành hai tiết, nhưng mà diệp hiên cũng không nhiều liếc hắn một cái, liên quan tới có thể thi triển kiếm ý. Dĩ nhiên là trước mặt thừa kế trăm năm tu vi cảm ngộ được, diệp hiên chính mình cũng kinh ngạc, nguyên lai、like、hắn có thể ở trong vòng trăm năm lính ngộ kiếm ý. đây chính là vô số thiên tài hướng tới đồ vật, bao nhiêu kiếm tu thiên tài, cố gắng cả đời cũng khó mà n g ộ ra kiếm ý làm xong hết thảy các thứ này d i ệ p hiên quần áo rộng lớn thần sắc như thường thật tốt tựa như kiếm tiên lâm phàm kiếm ý đã tiêu tan nhưng diệt ra mọi người rung động lúc này mới bùng nổ d i ệ p hiên thiếu ra t h ầ n công cái thế sở hữu diệt ra thành viên đồng loạt nhảy cấng hoan hô ai có thể nghĩ tới này các gia tộc tồn vong đang lúc Diệp hiên thiếu ra có thể một người một kiếm, một chiêu bại địch, một đám gia tộc nữ t ử nhìn về phía diệp hiên lúc trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng á mộ, mà diệp hiên liếc nhìn cha cười nhạt nói, cha chờ c h ú t lát, ta đi một chút sẽ trở lại, dứt lời lại trực tiếp bước ra một bước, lăng không tới, chuyện này đúng là ngự phong chuyến đi, diệp lân trợn mắt h ố c m ồ m n à y không phải huyền vương thần thông sao, chẳng nhẽ, con của hắn đạt tới vương cấp, ta có thể ứng trước tương lai không một, chương ba mẫu thân cùng thần tôn chuyện cũ, lý ra đại viện, vì ăn mừng sắp chiếm được thắng lợi, tiệc rượu xíp đặt, bên trong viện khắp nơi răng đèn kết hoa, người người nhảy cấm hoan vô, bọn họ cũng không quan tâm diệt ra là sống là diệt, chỉ biết rõ, Cướp đoạt tới diệp ra sản nghiệp liền có thể thu được lời nhiều lại thân là lý ra người là được ở vân thành hoàn toàn đi ngang không ai dám trêu trọc nhưng bọn hắn cũng không biết rõ xét xử đã buông xuống ánh mắt của diệp hiên thất vọng lạnh lùng mắt nhìn xuống hết thầy vốn là hắn còn đối lý ra những người khác tâm tổn thương nhưng hiện tại xem ra là hắn đa tâm lý ra người chết có ý nghĩa tâm thần đ ộ n g một cách kiếm ý nhổn nhạo lên d i ệ p hiên chậm rãi giơ trường kiếm lên trong nháy mắt thân kiếm bộc phát ra thẳng vào vân tiêu kiếm khí toàn bộ lý gia đại viện phía trên phong vân biến sắc toàn bộ lý gia bên trong mấy ngàn người tất cả đều tò mò ngẩng đầu lên đợi đến nhìn lại đập vào mi mắt đó là càn quét hết t h ả y vô biên kiếm khí không bị kiếm khí bao phủ lý ra mọi người toàn bộ mặt lộ sợ hãi, muốn né tránh, lại phát hiện căn bản không chỗ có thể trốn, toàn bộ lý ra đại viện hơn ngàn người, khi còn sống cuối cùng thấy cảnh tượng, cũng chỉ có chiếm đoạt hết thầy kiếm khí đem chính mình bao phủ, không đợi kịp phản ứng, người sở hữu tan thành mây khói, nhìn bị chính mình một kiếm rời bình lý ra, diệp hiên vuốt ve trường kiếm từ trong thâm tâm than thở, thực lực, quả nhiên là một thứ tốt, cái thế giới này, cuối cùng là cường giả thế giới, nếu không phải hắn kịp thời đạt được ứng trước tương lai hệ thống, có lẽ bị san thành bình địa gia tộc, chính là diệp ra rồi, đồng thời diệp hiên sâu sắc cảm nhận được, hệ thống cường đại, trầm ngâm chốc lát, hắn hỏi, hệ thống, trước ngươi nói muốn lần nữa ứng trước tương lai, cần gì điều kiện, khi đó diệp hiên đắm chìm nơi khác, ngược lại là không lưu ý c á c h này, hệ thống tiếng máy lập tức vang lên, đinh, ngươi cần phải tiêu hao thời không tinh thạch mới có thể lần nữa tiến hành tương lai ứng trước, diệp hiên hoàn toàn chưa nghe nói qua c á c h này, dứt khoát hỏi, ta làm như thế nào tìm ngươi nói thời không tinh thạch, hệ thống kiên nhẫn giải thích, đinh, hệ thống kèm theo thời không tinh thạc h kiểm tra chức năng chỉ cần ngài đến gần thời không tinh thạc h nhất định phạm vi liền có thể được phương vị chỉ dẫn nhắc nhở kiểm tra phạm vi bị chủ nhân cảnh giới tu luyện ảnh hưởng chức năng này ngược lại không tệ ít nhất không phải mò kim đáy biển rồi diệp hiên gật đầu một cái mở ra thời không tinh thạc h kiểm tra chức năng ngay sau đó trước mặt hắn b à quang hiện lên ngưng tụ ra c á c h la bàn tựa như đồ vật mới mới vừa xuất hiện âm thanh gợi ý của hệ thống truyền tới đinh phát hiện thời không tinh thạch đã vì ngài chỉnh lý phương vị la bàn bên trên ngưng ghép ra một đảo hồng sắc đầu m ũ i tên theo d i ệ p hiên di động mà biến hóa mà khi d i ệ p hiên chắc chắn đầu m ũ i tên chỉ phương hướng sau lăng chỉ chốc lát tình huống gì chỉ thấy kia hồng sắc đầu m ũ i tên Bất ngờ chỉ chính h ắ n trên người của ta có thời không tinh thạch, diệp hiên lúc này trên người lục x o á t hồi lâu, lấy ra cái dây chuyền tới, trên người h ắ n đồ vật không nhiều, duy nhất có thể cùng tinh thạch dính vào bên, cũng chỉ có điều này, mẹ h ắ n khi còn sống s a o cho h ắ n dây chuyền rồi, ở dây chuyền bên trên, quả thật có khối lớn bằng ngón cái, bị kim loại bọc lại tiểu thủy tinh, Hệ thống, đây chính là thời không tinh thạch. Hệ thống lập tức trả lời hai chữ. p h ả i lấy được chắc chắn. Diệp hiên trong mắt tinh mang chợt lóe. Bóng người tại chỗ biến mất. Diệp ra đại viện. Diệp hiên này vừa đến vừa đi. chỉ trải qua chục lát. Khi hắn lần nữa trở lại diệp ra. Tất cả mọi người vẫn còn đang đánh quét hiện trường. thấy diệp hiên nhanh như vậy thì trở lại. đều ngẩn ra. Diệp l â n không hiểu nói. Hiên nhi, ngươi đi đâu. Diệp hiên nhàn nhạt nở nụ cười. cũng không có gì. chính là đi đem lý ra diệt tục. chấm dứt hậu hoạn rồi. bây giờ toàn bộ lý ra đã bị ta san thành bình địa. n g ư ờ i sở hữu trợn mắt hốt m ồ m chuyện này, cái này thì diệt tục rồi hả. Diệp hiên lúc này mới đi ra ngoài bao lâu. Diệp lân cũng khó tin. nhưng nghĩ tới diệp hiên vừa mới ở diệp ra một kiếm kia cũng liền bình thường trở lại hơn nữa nếu như lý d a thật bị diệp tin tức sẽ truyền khắp vân thành đến lúc đó diệp ra đó là vân thành tuyệt đối bá chủ rồi không ai sánh bằng diệp lân hít sâu một cái hiên nhi có thể hay không nói cho cha trên người của ngươi kết quả xảy ra chuyện gì Muốn biết rõ hắn chân trước đi diệp hiên hay lại là huyền sư. Dưới mắt liền ít nhất đi đến huyền vương rồi. Dõi mắt toàn bộ cực thiên vực. Có thể ở hai mươi tuổi đi đến huyền vương. cũng lác đác không có mấy. Diệp hiên nhìn cha. q u ấ n quýt biết. Cuối cùng vẫn khẽ thở dài. cha, có một số việc bất tiện tiết lộ. còn xin ngài thứ lỗi. hệ thống chuyện. vô luận như thế nào không thể tiết ra ngoài. cũng được. ngươi đã không muốn nói. vậy coi như xong. diệp lân khẽ thở dài bất đắc dĩ cười nói. hắn biết rõ. ở trên người diệp hiên khẳng định xảy ra hắn khó có thể tưởng tượng chuyện. nhưng diệp hiên không muốn nói. hắn cũng không miễn cứng. lúc này, diệp hiên đem dây chuyền xuất ra. nhìn về phía cha. đúng rồi cha. ngươi có thể biết, này dây chuyền lấy nước tinh đến từ đâu, nơi nào còn có. Hắn nhớ, cha không chỉ một lần đã thông báo muốn giữ gìn kỹ này dây chuyền, nghĩ đến là biết chút ít cái gì. Diệp hiên cũng chính là vì thế mới chạy về. Diệp lân nhìn dây chuyền lập tức nói, ngươi hỏi cái này làm gì. quả nhiên, cha thật đúng là biết chút ít đồ vật. Diệp hiên trầm ngâm một chút nói, t h ủ y tinh này đối với ta vô cùng trọng yếu ta nghĩ muốn tìm càng nhiều mong rằng cha tác thành diệp lân t r a o mày tựa hồ đang quấn quýt cái gì đó sau một lát cuối cùng thở dài cũng được hiên nhi ngươi bây giờ mạnh như vậy nói cho ngươi biết cũng không sao nói đến đây diệp lân vẻ mặt phức tạp thở dài nói t h ủ y tinh này là mẹ của ngươi khi còn sống từ một nơi chiếm được, lại chiếu nàng từng nói, nơi đó còn có mấy viên, diệp hiên mắt lộ tinh quang, nơi nào, băng tuyết thần tung, diệp hiên không nghĩ tới sẽ là này, nhất thời do dự, cho dù vân thành loại địa phương nhỏ này, hắn cũng từ nhỏ nghe nói qua liên quan tới băng tuyết thần tung một câu nói, băng tuyết ngàn trượng xây ngân thành, c thiên chi loại kém nhất tung. Câu này lưu truyền rộng rãi lời nói, đủ để chứng minh băng tuyết thần t ô n g chi cường đại. Thật sự ở nơi đó, muốn lấy được thời không tinh thạch thật có chút khó khăn. nhưng vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi trước thử một lần. Nếu không tìm thời không thủy tinh, không khác vu đại hải v ứ t c h â m nhưng mà diệp lân lời kế tiếp, càng khiến hắn rất ngạc nhiên. Hiên nhi, ngươi có thể biết mẹ của ngươi là người phương nào, diệp hiên này mới phản ứng được, kinh ngạc nói, chờ hạ, mẫu thân của ta nàng từng đi qua băng tuyết thần t ô n g diệp lân gật đầu một cái, trên thực tế, nàng từng là băng tuyết thần t ô n g thánh nữ một trong, chỉ là ở một lần lịch luyện chung, gặp đồng t ô n g hãm hải tu vi hủy một trong sáng, n g ư ờ i bị thương nặng chạy trốn tới vân thành ngoại, lui về phía sau nữa, đó là thật máu chó tình tiết, còn trẻ c h a cứu mấu thân, hai người từ đó yêu nhau, mẹ hắn mai danh ẩ n tính, sau hai người kết hôn có hắn, thủy tinh này, đó là nàng từng ở băng tuyết thần t ô n g tàng bảo cắt lấy được, nói đến đây, cha thần tình nghiêm túc đứng lên, hiên nhi, nếu như ngươi đối thủy tinh này tình thế bắt buộc, Có trước chú của Căn cứ của có cho của có túc cái. nói. đó đó thể thử trước băng tuyết thần tung. Nhưng ngàn vạn phải chú ý. Không thể thân từng Rất thể một thánh biết thân toái. gật một Nhưng phải Không phận. hại phận phiền Hiên nghe Nhiêm để rõ rằng ngươi ngươi người. ngươi. băng bại Năm ngàn vạn nàng nữ. Nếu nàng xong. Nghiêm túc gật đầu là vị Diệp ý. lộ mẹ mẹ E ừ, ta sẽ chú ý. nhưng trong lòng đã đối vị kia v ă n g tuyết thần tôn thánh nữ, sự tử hình